chúng ta tổ sư bản thảo bên trong đối quá trình này đồng dạng ghi lại 10 phần kỹ cảng, năm đó tổ sư thậm chí cùng bốn đại điện chủ cùng một chỗ thảo luận chu tiên kiếm điện tàn tiên cũng tiếp thu ý kiến của chúng tiến hành trí tuệ va chạm mà cũng chính bởi vì lần này giao lưu tích lũy sau đó không lâu ta huân nguyên tông huân nguyên thái khư thánh điện hiện thế dựa vào môn này thánh điện mới có chúng ta huân nguyên tông cái này 600 năm huy hoàng vương đạo đình nói huân nguyên tông huân nguyên thái khư thánh điện a đúng là một môn khó lường điện tịch nhất là lục tông chủ càng là môn này thánh điện chân chính người thừa kế trương chính vương nói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 Không biết Huấn Nguyên Thái Khư Thánh Điện hiện ở nơi nào, ta không kịp chờ đợi muốn đi quan sát một chút, tìm hiểu một chút Huấn Nguyên Thái Khư Thánh Điện bên trong huyền ảo. Trương Chính vong nói, căn bản không cho Huấn Nguyên Tông nửa điểm trở về cơ hội. Nếu bàn về cùng hiểu rõ Huấn Nguyên Thái Khư Thánh Điện huyền ảo, có cái gì có thể so sánh tự thể nghiệm một chút Huấn Nguyên Thái Khư Thánh Điện khác biệt tinh chuẩn hơn đâu? Lục Luyện Tiêu cười nói, ta là chúng ta Huấn Nguyên Tông những năm gần đây một cái duy nhất đem Huấn Nguyên Thái Khư Thánh Điện chân chính tu thành người. Những người khác, cho dù là Vương Đạo Đỉnh Trường Lão, hắn cũng là để mà võ nhập đạo chi pháp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 chúng ta huấn nguyên tông huấn nguyên thái khư thánh điện là từ chu tiên kiếm điện tản thiên diệt hóa mà ra cùng tứ đại thánh điện có cùng nguồn gốc trương điện chủ muốn là xem chúng ta tự nhiên đáp ứng thậm chí liền ngay cả cái khác ba vị điện chủ nếu muốn đọc qua huấn nguyên thái khư thánh điện chúng ta huấn nguyên tông cũng nguyện ý thành toàn đúng huấn nguyên thái khư thánh điện cùng chúng ta tứ đại thánh điện chu tiên kiếm điện sát thực có cùng nguồn gốc trương chính phong liên tưởng đến huấn nguyên thái khư thánh điện cường đại vẻ mặt tươi cười nhẹ gật đầu trước mắt thái huyền đế quốc ngay tại thôn tính đại thương một khi đại thương bị gục đầu mục tiêu kế tiếp tất lại chính là xích tình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 có trách tứ đại thánh điện người sẽ thông khoái như vậy đáp ứng cùng trong tay hắn hỗn nguyên thái khư thánh điện tiến hành trao đổi. Cũng may, hắn hỗn nguyên thái khư thánh điện đối với người bình thường đến nói cũng không có bao nhiêu giá trị, cho nên hắn cũng không tính được có thêm ăn thiệt tỏi. Hỗn nguyên thái khư thánh điện quả nhiên là huyền diệu dị thường. Lúc này, Trương Chính Phong, Đông Vương Huyền hai người cũng lật xem xong hỗn nguyên thái khư thánh điện. Lục luyện tiêu cho bọn hắn hỗn nguyên thái khư thánh điện là thật. Khác biệt duy nhất chính là, hắn gia tăng một chút hồng chân luyện tâm thiên độ dài, tựa hồ cường điệu nhắc nhở cửa này tầm quan trọng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 Cho dù tứ đại thánh điện cùng thế lực khác biết Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện có ma bệnh, lại sao dám đến Hỗn Nguyên Tông cùng Tiên Đạo Kiếm Tông Dương Ai? Cuộc giao dịch này tổng thể mà nói, song phương đều hết sức hài lòng. Chí ít tại tứ đại thánh điện không có bị Hồng Trần luyện tâm tra tấn dục tiên dục tự trước có chút hài lòng. Hai vị điện chủ đối Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tu hành có cái gì không hiểu được có thể hỏi tham ta." Lục Luyện Tiêu nói, cười cười, "Đương nhiên, muốn đem Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện chân chính tu thành, tốt nhất là lựa chọn mấy vị tiên phu chắc tuyệt ngừng cương đệ tử." Đa Tạ Lục Tông chủ nhắc nhở, "Điểm này chúng ta minh bạch." Trương Chính Phong nói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 Sích Tinh Quốc tứ đại thánh điện điện chủ trung quy là một ngày trăm công ngàn việc hạng người. Lại thêm bọn hắn vừa mới được huấn nguyên thái khư thánh điện, chờ lấy nhanh chóng trở về nghiêm túc lĩnh hội. Tại huấn nguyên tông đợi sau một ngày liền nhao nhao cáo tử. Bất quá song vương cũng đã định ra tốt nhà dạo. Thậm chí thiên phong thánh điện trương chính phong thống khoái đem thái hoa thị bao quát thái hoa thị phía nam lang vân sơn mạch ba vạn cây số vương phương viên đều chia cho huấn nguyên tông. Coi như huấn nguyên tông tại Tinh quốc trụ sở. Lại song vương còn ký tên một chút có thể làm sâu sắc lùi tới tương quan hiểu nghị. Huấn nguyên tông chân chân chính chính bị tứ đại thánh điện dung nạp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 Từ tư liệu bên trong dùng từ có thể thấy được, nếu như Sích Tinh Quốc nguyện ý lại đem Thiên Đạo Kiếm Tông diệt trừ, Thiên Hải Đô Thị vòng cũng làm cho cho Sích Tinh Quốc Tứ Đại Thánh Điện đều cũng không gì không thể. Chỉ bất quá đại thương quốc phần này hiệp nghị giao đến Tứ Đại Thánh Điện trên tay không lâu, bọn hắn còn chưa kịp làm ra quyết định lúc, Lục Luyện Tiêu đã giết tới Sích Tinh Quốc, cũng cho thấy thánh giả cấp chiến lực, trực tiếp cải biến Tứ Đại Thánh Điện ý nghĩ. Tại Thái Huyền Đế Quốc nhìn chằm chằm tình huống dưới, nhiều một người bạn hiển nhiên tốt qua thêm một kẻ địch. Nhất là Lục Luyện Tiêu còn có bực này thiên phú kinh người, tương lai 89 phần 10 có thể nhìn ra xa lục địa chân tiên tình huống dưới.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 mặc dù có chút khó có thể tin nhưng ta cho rằng cái này là thật thiên xứng tinh chủ nói ánh mắt rơi xuống ân luyện nhu trên thân ngươi đoạn thời gian gần nhất không phải đều đợi tại thiên hải thị khoảng cách gần quan sát lục luyện tiêu a đối với hắn tu vi tăng vọt liền không có bất kỳ cái gì tình báo hữu dụng ta ân luyện nhu có chút bất đắc dĩ đoạn thời gian gần nhất bên trong lục luyện tiêu hành vi cũng không có cái gì dị thường thậm chí đem thời gian tinh lực dùng cho tông môn cải chế lên hoang phí tu luyện một lát nàng phảng phất nghĩ đến cái gì đột nhiên nói nếu như phải nói cái gì dị thường hắn tại mấy tháng trước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 chí ít cũng có thể cùng tiên đạo phân đỉnh đối kháng hệ thống sức mạnh. Mà loại lực lượng này hệ thống chính là tín ngưỡng chi lực, cùng tiên đạo đối kháng hệ thống sức mạnh. Đúng, cái này cái thể hệ nghe nói là có vấn đề gì, vẫn chưa chân chính tiếp tục kéo dài, nhưng ta biết rõ chính là, cái này cái thể hệ đúng là cần tập hợp chúng sinh chí niệm, ngưng tụ thành tín ngưỡng chi lực, về phần tín ngưỡng chi lực đến tột cùng là cái gì, có cái gì dị dụng, những sách vở kia bên trong vẫn chưa ghi chép, nhưng Bạch Dương tinh chủ nói đến đây, có chút hướng tới nói, có thể loại lực lượng này đã bị vu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 càng sẽ nên đón trước nay chưa từng có huy hoàng, ân chân mệnh trong mắt tình quang rạng rỡ, nhất định thật, ân luyện nu lòng tin 10 phần, lục luyện tiêu đem thiên đạo kiếm tông cải chế về sau, không bắt lực lượng mạnh nhất thiên phạt điện, cũng mặc kệ quyền lực tài chính sở thuộc hậu cân điện, hết lần này tới lần khác đem nhân sự điện cùng ngoại tuyên điện nắm giữ ở trong tay, từ một điểm này cũng có thể thấy được hắn đối tuyên truyền, phát ca phương diện coi trọng, ta có dự cảm, lục luyện tiêu từ xích tinh quốc sau khi trở về, tuyệt đối sẽ co đại động tác, động tác này tám phần mười cùng, hắn ca khúc cùng tuyên truyền mình, thu hết tín ngưỡng chi lực có quan hệ.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 thì đây đều là chúng ta bước kế tiếp cần muốn lấy thị trường. Lục luyện tiêu nói, tiếp tục nói, thực hiện cái mục tiêu này về sau, bước kế tiếp chúng ta còn muốn nhìn ra xa xích huyện thần châu, xích huyện thần châu, xích huyện thần châu văn hóa truyền thừa bắt nguồn từ 2.000 năm trước một cái tên là đại thần đế quốc, cùng đại hạ có được gần như đồng dạng văn hóa phát triển quý tích, cứ việc hơi có khác biệt, nhưng bọn hắn lại là tốt nhất tiềm vận thị trường. trái lại hắc sa châu, gai hạ châu, tinh thần châu, lạnh châu, văn hóa đầu nguồn cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, trừ phi là loại kia tốt đến có thể đánh vỡ văn hóa giới hạn, quốc gia giới hạn đỉnh cấp thần quốc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 Phương pháp mặc dù có hiệu lực, có thể hiệu quả không mạnh, nhiều nhất chỉ là để hai nước người nguyên bản đối với những cái kia còn như có giác giống như thảo dân thoáng cho một chút chú ý. Tại đủ khả năng tình huống dưới, sẽ hết sức gan trí bọn hắn, đồng thời tránh mọi thương. Về phần hai nước chiến tranh, vẫn sẽ đánh xuống. Bởi vậy, Tông chủ, ta xem chuyện này bên trong khắp nơi lộ ra quỷ dị, hẳn là điều động đi kỹ càng điều tra một chút, nhìn bên trong có phải là có âm như gì, sẽ không sẽ. Đại thương cùng thái huyền hoàn thành cái gì trao đổi ích lợi, sắp ngưng chiến rồi. Vạn vận sinh suy đoán nói, ngưng chiến Tinh Châu, Bạch Điểu Châu đều sắp bị Thái Huyền hoàn toàn đánh xuống, Thái Huyền đã triệt để nhìn ra đại thương hư thực, dưới loại tình huống này, Thái Huyền như thế nào bỏ được từ bỏ đại thương cục thịt béo này? Có lẽ là trên quốc tế có thế lực khác từ hướng khác tham gia chiến trường." Vạn Vân xin nói, "Quốc tế thế lực, các loại vật tư, dầu nhiên liệu, nhập khẩu sản phẩm sớm tại nửa năm trước ngay tại Nhật Nguyệt Tinh Liên bang, thần thánh giáo quốc nhóm thế lực can thiệp xuống trên phạm vi lớn giảm bớt, nhưng Thái Huyền Đế quốc đang tính toán cùng đại thương quốc đại trận chiến tranh này, lúc liền làm tốt đầy đủ chuẩn bị."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 Hắn đối với Vương thất để ân vũ huyên tại âm nhạc giới đại xuất danh tiếng bất mãn trong lòng, còn nghĩ muốn vận dụng một chút phi thường quy thủ đoạn, nhưng bây giờ à, nếu quả thật có thể đem chiến trường kéo đến vùng lĩnh vực này, chí ít Đại Thương, Thái Huyền, thậm chí cả sích Tinh các nước chúng sinh cũng không cần lại chịu chiến loạn nỗi khổ âm nhạc giới. Thế nhưng là thuộc về lĩnh vực của ta, ca hát, ta khúc chi âm là chuyên nghiệp, lục luyện tiêu tự lẩm bẩm, có thần bí tinh thể cái này mạnh nhất ca sĩ hệ thống tại, tương lai cho dù tất cả mọi người nhao nhao hạ tràng, hắn cũng không thấy đến hắn sẽ thua. Tông chủ, chuyện này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 quan hệ đến chúng ta thiên đạo kiếm tông tương lai năm năm bố cục vạn vạn nhớ lưu giữ bí mật làm việc ta biết ta tuyệt sẽ không đối ngoại nói ra nữa chứ vạn vật sinh thận trọng nói vậy ta liền yên tâm lục luyện tiêu mỉm cười gật đầu as sợ thực sự mày nó tính kế cả thế giới về chương 359, công bố có người tại thông qua vạn trưởng lão ảnh hưởng ta hành vi hình thức xem ra vạn trưởng lão hành vi hình thức bị người thông qua ngoại giới động tĩnh nắm giữ đưa mắt nhìn vạn vật sinh rời đi lục luyện tiêu trong lòng sáng tỏ ảnh hưởng một người hành vi hình thức rất đơn giản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 Kha Hadi, đều đến Kha Hadi, để thế giới trở nên phồn vinh ổn định. Dùng tiếng Kha đến hấp dẫn đầy đủ fan hâm mộ, lại từ fan hâm mộ trên thân ngưng tụ tín ngưỡng chi lực đến quyết gia thắng bại. Luân võ biến thành so vũ, tại một trận hát một chút nhảy nhót bên trong giải quyết khác nhau, cuối cùng chế tạo ra một cái không có bạo lực, không có sát lục thế giới. Lục luyện tiêu thầm nghĩ trong đầu tư duy càng phát ra rõ ràng, hắn hết sức rõ ràng, mình dùng cái này cái phương thức đến cứu vớt thế giới, so tạo thế hội loại kia hy sinh một bộ phận người đem đổi lấy hòa bình thế giới phương pháp cao minh hơn nhiều. Tinh báo truyền đi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 Có được tiên tiên đạo thể người đoán chừng đều sẽ không vượt qua 10 người. Nói một cách khác, 2 ngàn trong vạn người mới có một cái tiên tiên đạo thể. Cái tỷ lệ này thấp, có thể nghĩ, đại thương quốc cao nhất học thuật danh hiệu vì viện sĩ, mà cả nước viện sĩ số lượng càng hơn 1900 người, tỷ lệ ước là 85 vạn so 1, tức 85 trong vạn người mới có thể có một người có thể được đến cái này một học thuật danh hiệu. Mà tiên tiên đạo thể vẫn chưa tới cái số này 1 phần 20. Từ một điểm này cũng có thể thấy được bực này nhân vật là bực nào thưa tớt, hiếm thấy. Khó trách hồn nguyên tông lập tông đến nay mấy trăm năm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 Trừ phi Thái Huyền Đế quốc vị kia lục địa chân tiên thân tự xuất thủ đối với hắn áp dụng chém đầu, nếu không, đã không có người nào có thể ngăn cản được hắn quật khởi. Thậm chí liền ngay cả Thái Huyền Đế quốc nhằm vào hắn chém đầu kế hoạch cũng chưa chắc có thể giết đến hắn. Hắn tự chủ mạn tập đoàn mua vệ tinh đã giao phó, trước đây không lâu còn hoàn thành viên thứ 2 vệ tinh phát sạng, vệ tinh bên trên trang bị lấy thần giám hệ thống, thời khắc giám sát Thái Huyền Đế quốc cường giả đỉnh cao, một khi phát giác được bọn hắn hành động dị thường, hắn hướng u minh chi môn quẳng mỏ vừa trốn, Thái Huyền Đế chủ tự mình đến đều không có. Ta cần, chỉ có thời gian. Cho nên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 có thể hai lần không khó lắm và lại hắn lục luyện tiêu làm vì thiên địa chi tử tự nhiên hóa thân có thể mượn nhờ thiên địa vi ngã phương thức khống chế thiên địa chi lực cường độ tiến hành theo chất lượng giúp những người kia rèn luyện thân thể chỉ cần có một cái thích ứng quá trình lục thể của bọn hắn cường độ cấp tốc được cường hóa đến có thể gánh chịu thiên địa chi lực cấp độ cũng không phải là chuyện khó nghĩ rõ ràng những phương pháp này tính khả thi về sau lục luyện tiêu hô hấp có chút rồn rập phương pháp này thuận lợi nhanh chóng đổi dưỡng được ba năm cái hư cảnh lại không làm một câu nói xuông mà chỉ cần hắn cường đại đến khiến người kiên kỵ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 đối với hắn triệt để trung thành không hai. Thiên Hải thị một ngôi biệt thự bên trong, một nhóm hai người lặng yên không một tiếng động đi tới bên ngoài biệt thự. Một cái nhìn qua ba bốn mươi tuổi, trên thân mang theo một tia thành công thương nhân khí tức nam tử, cùng một cái nhìn qua không đến hai mươi, tướng mạo xinh xắn động lòng người thiếu nữ. nghĩa phụ vị kia lục tông chủ đệ đệ liền ở lại đây. Thiếu nữ nói hướng bốn phía liếc mắt nhìn. Biệt thự mặc dù không tệ, có thể đối so vị kia lục tông chủ đệ đệ thân phận, hoàn toàn nhìn không ra. Hắn rất cẩn thận, kể từ phụ thân hắn bị hại qua đời, hắn liền nhanh chóng thành thụ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 chúng ta không thể nhận cầu tất cả mọi người giống như chúng ta. Nam tử bình tĩnh nói. Lần trước mời chào tạo thế hội từ những mấu chốt này tính từ ngữ bên trong không khó đoán hắn ra. Nam tử này thình lình chính là mấy tháng trước từng mời lục luyện tiêu muốn để hắn gia nhập tạo thế hội cố trường thiên. Chỉ bất quá hắn lúc này tựa hồ tiến hành nguy trang, không chỉ tướng mạo biến hóa rất lớn, trên thân thuộc về hư cảnh cường giả khí tức càng là hoàn toàn phong ấn lên, không chút nào hiện. Có thể hắn loại lực lượng kia chúng ta thật rất cần. Cho nên ta đến. Cố trường thiên nhìn xem biệt thự này đệ đệ của hắn cùng hắn khác biệt. Ta tin tưởng, giữa chúng ta có thể có cộng đồng lý niệm, nhất trí mục tiêu. Đang khi nói chuyện, hắn tiến lên, gõ cửa. Một hồi lâu, cửa mở ra một cái khe, thân sắc có chút tiểu tụy lục tiên cơ xuất hiện tại khe hở bên ngoài. Các ngươi là? Không cần khẩn trương, ngươi có thể thu hồi ngươi kiếm. Cố Trường Thiên chậm rãi nói, Lục Tiên Cơ, đã lâu không gặp. Loại giọng nói này, thần thái. Rất nhanh, Lục Tiên Cơ phản phất nghĩ đến cái gì, đồng tử đột nhiên mở lớn, có chút kinh hỉ, ngươi là? Bảy năm trước vị kia cố tiền bối, là ta. Cố Trường Thiên mỉm cười một cái đầu.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 Trọng Sơn phái Thái thượng trưởng lão Lãng Lăng Tiên Tuyệt, Hoa Dương tông Thái thượng trưởng lão Tề Quan Thiên. Thiên đạo kiếm tông. Lục Luyện Tiêu tại trong thư phòng của mình liếc nhìn tình báo, khó trách đại thương quốc nghĩ đến cùng Thái Huyền Đế quốc hòa đàm, chí ít cũng phải ngăn chặn Thái Huyền Đế quốc để bọn hắn trong thời gian ngắn không xâm lấn đại Thương, chỉ cần cho bọn hắn thời gian nhất định, Bạch Dương tinh chủ giành tay, chỉ cần lại có 3 4 tôn hư cảnh phối hợp, liền có thể đem Tân Hạ quốc triệt để dẹp tiên. Đang khi nói chuyện, Lục Luyện Tiêu còn liếc mắt nhìn Vô Cực Thánh điện. Vô Cực Thánh điện tiền thân trên thực tế chính là Bắc Đấu thần sơn, những năm gần đây cũng thuộc về không an phận thế lực một trong.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 lặng lặng cảm ngộ loại tâm tình này ở giữa Cộng Minh cùng Thang Hoa. Chương 364, Tu thần. Theo Lục Luyện Tiêu nhẹ giọng ngâm sướng, thanh âm ở trong ẩn chứa cảm xúc phảng phất siêu phàm chi lực, truyền lại đến bốn tâm linh con người chỗ sâu. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh mênh mông vương ngần sông núi, dòng sông, trên vùng quê. Bọn hắn lắng nghe thanh phong lướt nhẹ qua mặt, quan sát trời xanh mây trắng, cảm lộ thiên địa tự nhiên. Có được tiên thiên đạo thể bọn hắn, bản thân đối thiên địa tự nhiên liền có chút vấn cảm, tại Lục Luyện Tiêu dẫn đạo xuống,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 Lục luyện tiêu chưa từng có đem bọn hắn xem như bình thường hư cảnh đến dùng, hắn là dùng luyện chế kiếm linh chi pháp đến bồi dưỡng cái này tứ đại đệ tử tương lai bốn người này cũng là sẽ như cùng tổ thành chu tiên kiếm điển kiếm trận sát chiêu một bộ phận đồng dạng làm tứ kiếm một trong. Đến lúc đó bốn người bọn họ liền tương đương với hắn lực lượng kéo dài giống như phụ thể chi khí, bất quá là có thể gánh chịu hắn toàn bộ lực lượng phụ thể chi khí. Dạng này bốn người lại dựa vào kiếm trận sát chiêu chiến lược của hắn đem tăng vọt gấp ba bốn lần, cho dù trực diện lục địa chân tiên cũng có thể chém giết một phen. Xem ra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 Tiên Tiên đạo thể. Tại Thiên Đạo Kiếm Tông huy động nhân lực tìm kiếm Tiên Tiên đạo thể lúc, Sích Tinh Quốc tứ đại thánh điện nội bộ cũng tương tự bắt chước tìm kiếm lên loại thể chất này người. Mặc dù bọn hắn không có Tiên Tiên ngọc bực này có thể khoảng cách gần cảm giác ứng Tiên Tiên đạo thể bảo vật, nhưng mỗi một cái Tiên Tiên đạo thể người thường thường thiên phú dị bẩm, từ những kia tuổi trẻ, lại biểu hiện ưu tú người tu luyện bên trong chọn lựa, tỉ suất so với người bình thường bên trong chọn lựa lớn, lại thêm tứ đại thánh điện hư cảnh số lượng xa hoàn toàn không phải Thiên Đạo Kiếm Tông có khả năng sẽ ngang, bọn hắn để hư cảnh ra mặt, dùng loại này đền biện pháp, mấy tháng xuống tới, vẫn tìm ra ba cái người mang tiên tiên đạo thể người, cho nên người tứ đại thánh điện có. Về phần ca hát thiên phú, cái này tính là gì? Mời đứng đầu nhất nghệ thuật gia, ca sĩ đến, làm gì cũng phải đem hắn dạy dỗ đến, đại ca sĩ không dám nói, đặt tới Lục Luyện Tiêu tiêu chuẩn hay là không đáng kể. Đại thương quốc quân Vũ Huyên chính là ví dụ tốt nhất. Không thấy được Lục Luyện Tiêu đều bị nàng ép dưới thân thể a. Trương điện chủ thông khoái trên thực tế ta lần này giao dịch là muốn cùng tứ đại thánh điện tiến hành. Lục Luyện Tiêu nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại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 tựa hồ đem thiên địa vạn vật, nhật nguyện tinh thần, tận trưởng kỳ thủ. Nhưng ở chung 21 năm, lục tiên cơ hay là ngay lập tức đem hắn phân biệt nhận ra được người này là hắn. Cái kia hắn những năm gần đây đầy cõi lòng tôn tính, xem làm thần tượng người, đừng dùng loại này ánh mắt kiêu hận nhìn ta. Đau sốt cùng hy sinh không thể tránh né, không phải vì dạ tâm là hòa bình, quen thuộc lời kịch, cùng tại những này lời kịch nhắc tới ở giữa một dạng thống khổ, nhưng những thống khổ này lại ảnh hưởng không được lục tiên cơ. Trong lòng của hắn thậm chí tại đến thẩm tiến hành đến ngược mười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 Song vương đối bình dân tùy ý tàn sát, đạn tháo, vang tạc đem thành thị hóa thành phế tích, từng màn để ta cảm giác sâu sắc phẫn nộ. Sau đó, không biết làm gì, đã đối phá. Lục luyện tiêu nghe được lục tiên cơ lời nói, dần dần tỉnh táo lại. Lục tiên cơ tính cách hắn biết rõ, lừa gạt ai đều sẽ không lừa hắn. Bởi vậy, hắn căn cứ sự miêu tả của hắn rất nhanh bắt được điểm mấu chốt. Ta cho ngươi công pháp lúc vui, mắt thấy nạn dân đầy đất hay, thiên hải thị vui vẻ phồn vinh vui cùng. Chiến tranh đối bình dân tổn thương, tàn sát giận. Lục luyện tiêu lẩm bẩm, khí nộ hai nhạt.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 Đông Diệu Thần Châu nhân khẩu thì là 69 đến 7 tỷ trên dưới, còn lại căn cứ nhân khẩu phân bộ, theo thứ tự là Hắc Sa Châu, Giai Ả Châu, Tinh Thần Châu, cùng tổng nhân khẩu chỉ có 3. Ước, liên so thập nhị đảo nhiều một chút Hàn Châu. Mà cái này lục đại châu bên trong, chỉ có Tinh Thần Châu cùng Hàn Châu cô treo hải ngoại, cái khác bốn châu tương hỗ kết nối, tại trên địa đồ hiện hình thôi. Giai Ả Châu, Đông Diệu Thần Châu ở vào lưỡng giác, Hắc Sa Châu cùng Sích huyện Thần Châu cân bằng. Bởi vậy, Đông Diệu Thần Châu cùng Hắc Sa Châu, Sích Uyển Thần Châu giao lưu khá nhiều, có thể cách xa nhau Giai Ả Châu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 Thái huyền Đế quốc gạ chúa tể Hải Đông thanh, Đại Thương quốc tấn thăng không lâu hoàng kim sư tự kháng lực, Cửu Châu tình báo cục thập cấp đặc công Giang Thanh Ý, Ý Thiên Vũ bộ bộ trưởng nhậm tiên hiệp, Lang Đồ Đằng, Thiên Lang chuẩn cách nhĩ, Thiên Trượng quốc kiếm thánh Liêu Thiên Đào. Lục Luyện Tiêu nghe được Vương Đạo Đình lời nói: "Tính đến bọn hắn, có danh tiếng thánh giả đã 10 cái. Trừ chúng ta bên ngoài, còn có rất nhiều hư cảnh. Hư cảnh số lượng so thánh giả hơn rất nhiều, trước mắt trình diện liền có 46 người." Vương Đạo Đỉnh nói: "Hư cảnh cần lấy tự thân gánh chịu thiên địa chi lực, thậm chí rất nhiều người không khỏi áp lực càng lúc càng lớn." cho đến tự thân không chịu nổi gánh nặng, đến hư cảnh sau đều không muốn lại hướng thánh giả, lục địa chân tiên đột phá. Không phải tại không có thiên tài địa bảo hoặc vô thượng pháp môn tình huống dưới, không chờ bọn họ tu luyện tới thánh giả giai đoạn, tự thân liền bị cần gánh chịu càng ngày càng nhiều thiên địa chi lực đè sập. Dưới loại tình huống này, phản hư thiên nhân số lượng so phản hư thánh giả số lượng nhiều ra một mạng lớn. Nhất là Phong quốc, Lâu Lan quốc, Giản quốc, Tây Á quốc, Tinh Ngọc quốc những quốc gia này thánh giả thế mà đều không đến. Đúng, những quốc gia này hoàn toàn dựa vào lấy thánh giả trấn áp trong nước cục diện.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 mạch nước ngầm lưu nối liền một cái cự đại không gian dưới đất, mà cái không gian kia chính là năm đó Thái thượng đạo dược viên, dược viên, vương đạo đình hô hấp cứng lại. Thái thượng đạo dược viên, Thái thượng đạo tổ bản thân liền tinh thông nhất tại luyện đan, trồng thuốc, vườn thuốc của hắn, hơn nữa còn là phong cấm 2.000 năm lâu dược viên. Phàm là bên trong có bất kỳ một gốc chưa từng chết đi thảo dược, hắn giá trị tuyệt đối đều là không thể đo lường. Gia tốc, di tích buổi sáng hôm nay đã đào đến đan phòng, nhưng năm đó Thái thượng đạo xuống dốc lúc, đan phòng.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 từ các ngươi hư cảnh định đoạn một người một gốc ngươi lục luyện tiêu ngay cả địa thượng tiên quốc đều không có cũng dám tự xưng thánh giả giao ra ngươi bất tử thảo thiên thượng quốc liêu thiên đao gầm nhẹ liền muốn truy kích nhưng phải bất tử thảo hải đông thanh tiến xích tiêu hai người nhưng không có làm sao động đậy tiến xích tiêu thân là chân viêm thánh điện chi chủ đã được một gốc bất tử thảo tình huống dưới tự nhiên không tốt lại vội theo triệt để cùng vương đạo đỉnh lục luyện tiêu vạch mặt hải đông thanh nói hung hắc nhưng đồng dạng không muốn tại chưa bắt lại đại thương tình huống dưới trước một bước cùng thiên đạo kiếm tông cùng chết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 Dù cho là một tòa mấy chục tầng cao cao ốc, tựa hồ cũng sẽ bị cố lực lượng này chặn ngang và sụp. Có thể kinh khủng như vậy thiên địa chi thế, lại phản phất căn bản không làm gì được tôn thần này miếu tư thế. Nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, trên người hắn giống như hiện ra mắt trần có thể thấy huyết quang, cường đại thể phách đúng là ngang nhiên đụng vào kia phiến từ thiên địa chi lực hình thành hải khiếu bên trong, sau đó, hung hăng xé ra. Ầm ầm. Không khí cùng không khí kịch liệt va chạm, ma sát, hình thành như lôi đình tiếng vang. Hai cố lực lượng va chạm vị trí hạch tâm càng là có lôi đình lấp lánh, chiếu rọi bầu trời đêm.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 Yếu hơn nữa đều sẽ bị định giá cấp 15. Giống đại tế Ti Mã Đồ bực này, tại Tôn Giả giai đoạn đắm chìm nhiều năm Tôn Giả, chiến lược sợ là tiếp cận nguy hiểm đẳng cấp 16, cùng loại với Bạch Dương tinh chủ như vậy tồn tại. Tại mọi người bị Mã Đồ hung hãn chấn nhất lúc, Mã Đồ trực tiếp khẽ vươn tay, đem vị kia bị hắn giết chết trung niên nữ tử phía sau một bao quần áo ôm trên tay. Mở ra xem, bên trong chính là một gốc dài 1 mét, nhiễm lấy bùn đất, nhìn qua còn mang theo một tia u quang giống như thanh ngọc ngọc đẳng. Ngọc hồn đẳng. Mã Đồ mang trên mặt ách không chế trụ nội vui mừng. Mặc dù không phải hắn mong muốn nhất bất tử thảo, có thể theo giết người luyện huyết số lần càng ngày càng nhiều, tâm tính của hắn cũng là nhận ảnh hưởng, trở nên nóng nảy. Thị sát, chính cần loại này có thể ôn dưỡng thần hồn, lớn mạnh tinh thần bảo vật. Bất tử thảo, ta có thể lại đi ngang ngóng, tìm cơ hội cứ về, trước đem ngọc hồn đằng mang đi giấu dậy lại nói. Mã đồ không lưu luyến chút nào đem bao khỏa một ngõng, dưới chân kình đạo bùng phát, nương theo lấy phương viên mấy chục mét mặt đất cùng lúc chìm xuống, thân hình của hắn phảng phất như là tháo, lại lần nữa đánh vỡ vân tiêu, hướng quế chân trời phóng đi. Theo hắn cánh chim kích động, vốn là nhanh đến cực hạn hắn càng là trực tiếp đánh vỡ bức tường âm thanh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 Thiêu đốt quá nhiều sẽ còn tổn thương căn cơ thậm chí cả chôn vùi tính mệnh, nhưng huyết mạch tu luyện giả lại có thể thông qua tàn sát phàm nhân, luyện hóa tinh huyết, bổ sung tiêu đốt huyết mạch tổn thất. Dựa vào loại lực lượng này, vương đạo đỉnh địa thượng tiên quốc vận chuyển vì đó ngưng trệ. Nhân cơ hội này, mã đồ đạp phá hư không, sai bước, ngang nhiên quay người thẳng hướng cái kia đạo tiếng sấm truyền đến phương hướng. Chết đi cho ta. Luyện Tiêu, cẩn thận. Như lỗ đen địa thượng tiên quốc bên trong truyền đến một tiếng hét lớn, ngay sau đó, tiên quốc co lại nhanh chóng, tựa hồ muốn từ một cái cỡ lớn lỗ đen hóa thành một viên vũ trụ chất đạo này chất ẩn chứa xuyên thủng hết thảy, trôn vùi hết thảy lực lượng, đúng là đem mã đồ biến thành cái kia đạo hơn 10 mét kim sắt hư ảnh đánh xuyên, thẳng hướng hắn chân thân ám sát mà đi. Phanh, ánh lửa lôi quang đồng thời nổ tan. Mã đồ một kích phía dưới, mang theo lôi đình anh minh chi thế chém về phía mã đồ từng kiếm một quang bị đều đánh tan, lực lượng kinh khủng quần cuộn nghiền ép, cuốn lên huy kiếm người thân thể, trực tiếp đem hắn anh bay rớt ra ngoài. Thiên đạo kiếm tông lục luyện tiêu, thông qua đối vương đạo đỉnh địa thượng tiên quốc đặc thù phán đoán, cùng hắn la hét phát ra thanh âm, mã đồ lập tức đoán ra vừa rồi huy kiếm bị hắn một quyền đánh bay người thân phận.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 Nhưng lúc này đây hắn còn chưa kịp bắn ra thành cao 10 mét thần hóa hư ảnh, hoàn toàn do Thái Khư Kiếm Y tạo thành lỗ đen lực xoắn đã lan tràn mà lên, cấp tốc đem trên người hắn kim quang tầng tầng xé rách. Dù là hắn bộc phát, xông ra Thái Khư Kiếm Y biến thành hắc động lĩnh vực, vẫn khó thoát đã sớm chờ ở bên ngoài, đương tụ thiên địa chi thế một kích. Dừng tay, ngọc hồn đằng ta cho các ngươi. Lần thứ ba rơi vào hắc động lĩnh vực, thể nội càng là bởi vì huyết mạch chi lực tiêu đốt qua kịch dần dần hư nhược mã đổ rốt cục mặt lộ vẻ hoảng sợ. Các ngươi như giết ta, ta gạ rủ hạ thần miếu tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên đạo kiếm tông. Hôn Nguyên Tông trước mắt tình cảnh đáng lo, các ngươi không cần thiết không duyên cớ gây thù hận. Có thể Vương Đạo Đình, Lục Luyện Tiêu hai người nhưng đều là không quan tâm. Nhất là Vương Đạo Đình, trong mắt sát cơ sôi trào đến cực hạ. Hắc động lĩnh vực ở trong thái khư kiếm uy điên cuồng xé rách lấy thân thể của hắn. Rốt cục, tựa hồ đạt tới một loại nào đó điểm tới hạn. Mã Đồ trên thân cuối cùng một vệt kim quang băng diệt. Không. Mã Đồ đột nhiên mở to hai mắt. Mất đi tầng này hộ thân kim quang, cho dù thân thể máu thịt của hắn gấp 10, mười mấy lần tại bình thường thần cảnh, vẫn tại tiêu thảm bên trong bị từng khúc xé rách, ba giây không đến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 Tựa Hồ muốn cổ động bên cạnh khác ba vị hư cảnh vây Công Vương Đạo Đỉnh cùng Lục Luyện Tiêu cướp đoạt món kia chi bảo. Chỉ là lời của hắn căn bản không có được đến mặt khác ba vị hư cảnh nửa điểm đáp lại. Tam đại hư cảnh trong mắt đều tràn đầy kiên kỵ chi ý. Vị kia Hắc Sa Châu gạ rủ ạ Thần Miếu Đại Tế Ti mạnh, mấy người tận mắt nhìn thấy, bọn hắn lục đại hư cảnh chặn đường hắn chỉ một lát sau đã hao tổn hai người. Có thể cường đại như Thế Thần Miếu Đại Tế Ti lại cơ hồ bị Vương Đạo Đỉnh lấy lực lượng một người chấn sát. Cứ việc Lục Luyện Tiêu Tựa Hồ cũng liên lụy mãn đủ một bộ phận tinh lực, thế nhưng là người cũng nhìn ra được.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 Kiếm thuật đối đầu bọn hắn lấy một địch hai hay là không đáng kể. Phong hiểm quá lớn mà thu hoạch sát suất nhưng lại quá nhỏ. Bọn hắn không đánh nổi nổi. Nhớ kỹ một hai năm trước còn có truyền ngôn sưng hôn nguyên tông thái thượng trưởng lão vương đạo đỉnh đã là nỏ mạnh hết đà, không nghĩ tới hắn không chỉ đột phá thánh giả chi cảnh, thế mà còn có sức chiến đấu cỡ này, có thể giết đến mã đồ. Thực lực của hắn tại thánh giả bên trong chỉ sợ cũng có thể xưng đỉnh tiêm. Tuyệt đối là đỉnh tiêm thánh giả cấp chiến lực. Thái Khư kiếm ý thiên hạ đệ nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngọc hồn đang lấy không được, lại tiến đi tìm một chút nhìn phải chăng có cái khác thiên tài để bảo.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 Giá trị ngược lại không bằng bất tử thảo cùng thiên tâm bồ đề, nhưng vì đây, chúng ta lại đối mặt gạ rủ ạ thần miếu đại tế ti tima đổ, tới liều mạng tranh đấu. Vương đạo Đình thân sắc có chút nghiêm túc nói, "Nhưng ngọc hồn đằng có thể tấy ghép, nếu như có thể tấy ghép thành công, tác dụng của nó so với bất tử thảo cùng thiên tâm bồ đề đến, tuyệt đối không chút thua kém." Lục Luyện Tiêu nói. Điểm này Vương Đạo Đình cũng không phủ nhận. Bất quá trong lòng hắn mong muốn nhất hay là thiên tâm bồ đề. Có thiên tâm bồ đề bực này tăng trưởng trí tuệ, giúp người đón ngộ chí bảo, Lục Luyện Tiêu tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ tư.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 sau đó thậm chí còn có lòng tin câu cá săn giết người mang trí bảo hư cảnh loại này cường đại đủ để đối cái khác thánh giả hư cảnh hình thành chấn nhiếp hai người bọn họ mang đi hai gốc bất tử thảo cùng một gốc ngọc huyền đằng, mặc dù thu hoạch tương đối khá nhưng cũng không đến nỗi có người dám đi trả giết nhất là lục luyện tiêu hay là một cái thiên tài đứng đầu tình huu dưới một khi chưa thể đem lục luyện tiêu giết chết đợi đến hắn trưởng thành đến lục địa chân tiên tham dự vây giết người tuyệt đối sẽ bị từng cái thanh toán song trọng phong hiểm xuống đám người đành phải ngầm thừa nhận huấn nguyên tông chiếm cứ hai gốc bất tử thảo cùng một gốc ngọc huyền đẳng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 Lục luyện tiêu cùng Vương Đạo Đình nói một tiếng xin lỗi không tiếp được, tiến vào một chỗ khác tu luyện thất. Vừa đến tu luyện thất, Vương Đạo Đình lập tức nói, Thiên Tâm bổ đề luận giá trị, không thể so bất tử thảo trên lệnh, thậm chí còn có khi còn hơn. đương nhiên, Thiên Tâm bổ đề chỉ là gia tăng trí tuệ cùng đốn ngộ, mà bất tử thảo lại có thể kéo dài tuổi thọ. Đối có ít người đến nói, bất tử thảo hiệu quả hơn xa Thiên Tâm bổ đề. Trương Chính phong như thế vội vàng cùng chúng ta hối nói bất tử thảo. Tám chín phần tứ đại thánh điện bên trong có một vị tuổi tác đã cao trưởng tuổi, dùng phương pháp đặc thù trong trạng thái mê man, cần bất tử thảo kéo dài tuổi thọ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 Mà lại, hắn tại không có phục dụng Bất Tử Thảo trước liền có thể chính diện đánh giết gạ dù ạ thần miếu đại tế ti, dưới mắt phục dụng Bất Tử Thảo, bổ sung sinh mệnh tinh khí, tuyệt đối là đỉnh phong thánh giả cấp chiến lược. Hắn không phải liên thủ với Lục Luyện Tiêu mới chém giết Mã Đồ A. Lục Luyện Tiêu. Theo tình báo hiểu rõ, Lục Luyện Tiêu vẹn vẹn là phòng ngừa Mã Đồ đào tàu thôi, cơ hồ không có ra bao nhiêu lực. Đông Phương Huyền nói, giống Vương Đạo đỉnh dạng này một cái đỉnh phong thánh giả, còn có 560 năm tuổi tỏ. Một khi trả thù, đối với chúng ta tứ đại thánh điện uy hiếp quá lớn, cho nên, chưa hết đem hắn gạt bỏ mới được.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 đồng thời, tại loại này huyền diệu đốn ngộ trạng thái bên trong, hắn ngay lập tức bắt được tiềm điện ở trong ẩn chứa tin tức, vạn vật, hồn nguyên thái khư thánh điện tầng cảnh giới thứ ba kêu cái gì? Niệm sinh vạn vật, hắn tự thân đối khí chất thuộc tính lĩnh ngộ, bản thân hắn sinh ra lý tính cùng hắc ám, lại dựng dục ra vô tư, hắn lý tính cùng hắc ám, lý tính, hắc ám, vô tư, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, không có vạn vật, vậy liền tự mình thay nén vạn vật, ống long, hồn nguyên thái cư thánh điện tốc độ cao nhất vận chuyển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 đem khẩn yếu sự kiện thắng xử lý một phen, sau đó rút ra một cái nhà hằn rỗi, mang theo nhiệm thanh ti đi tới đệ đệ lục tiên cơ, mậu thân chương lị ở lại biệt thự. Hơn một tháng thời gian điều trị, lục tiên cơ trạng thái tinh thần đã đạt tới đỉnh phong, là thời điểm giúp hắn một tay, để hắn tấn thăng hư cảnh. tốt nhìn quen mắt siêu thời không trạng thái kỹ năng. chương 378, thông thiên hoàn cầu giải trí. tới tới tới, ngồi một chút ngồi, giống trong nhà mình đồng dạng, tuyệt đối không được khách khí. trong biệt thự, trương lị tràn đầy nhiệt tình chiêu đại nhiệm thanh ti, liền ngay cả lục tiên cơ ánh mắt cũng là ở trên người nàng không ngừng dõi xét. Đồng thời nhỏ rộng tiến đến Lục Luyện Tiêu bên người, cho nên, "Ca, ngươi thật đem Nhiễm Sư tỷ biến thành ta tẩu tự rồi." "Hẳn là." Lục Luyện Tiêu nói. Trên thực tế ở chỗ này thế cục không có ổn định trước hắn nguyên bản không có ý định mang Nhiễm Thanh Ti đến Thiên Hải thị, chỉ là Nhiễm Phong chủ trước khi chết nhắc nhở, lại thêm Nhiễm Thanh Ti tự thân ý nguyện, để hắn không thể không đối với chuyện này lên một chút tâm. "Tốt, đừng nghĩ lung tung, khoảng thời gian này tinh thần của ngươi trạng thái điều chỉnh thế nào rồi? Ta hiện tại đã có không ít năm chắc có thể nếm thử tấn thăng hư cảnh." Lục Tiên cơ tự tin nói. "Vậy được."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 Mắt thấy Thiên Đạo Kiếm Tông trên không thiên tượng dị biến trừ phương thế lực thám tử từng cái chợn mắt hốt mồm. Hai thánh giả, bốn hư cảnh, cái này đội hình, phóng nhãn Đông Diệu thần châu, đã có thể trấn áp trừ Thái Huyền, đại thương, xích tinh bên ngoài tất cả quốc gia võ đạo giới thế lực. Giống Phong Quốc, Lâu Lan Quốc, Giản Quốc, Tây Á Quốc, Tinh Ngọc Quốc cả nước tất cả cường giả đỉnh cao cộng lại, tại trước mặt bọn hắn đều không đủ nhịn. Liền xem như hiện tại đại thương quốc, bởi vì cùng Thái Huyền đại chiến, tổn thất nặng nề, cũng chỉ còn lại ba vị thánh giả, sáu vị hư cảnh.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 Cố Trường Thiên nói, ánh mắt rơi xuống trên người một người. Chúng ta tạo thế hội cư không sai đã được đến tín ngưỡng tu thần chi pháp rồi. Ngũ ca thế nhưng là tập cổ kim công pháp vào một thân tu hành đại thành giả, hắn xuất thủ, khẳng định có thể phá giải ra tín ngưỡng tu thần chi pháp bí mật. Phong học mấy người cũng là đồng thời hướng ngũ hội trưởng Lý Thiên Cương vị trí nhìn lại. Là ngũ hội trưởng Lý Thiên Cương nâng đỡ gác ở trên súng núi gọng kiến màu vàng. Hắn không phải cận thị, bất kỳ cái gì một cái tu luyện có thành tựu võ giả cũng sẽ không xuất hiện cận thị loại vấn đề này. Kính mắt vẹn vẹn là hắn dùng trò tre lấp tự thân nguy khí.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 cũng không có làm gì ngược lại là thiên nam môn phong vũ lâu những năm gần đây vị thần võ minh phát triển tận tâm tận lực vắt hết bóc không có tranh đấu không có sát phạt nhưng cuối cùng lại là thiên nam môn phong vũ lâu người cầu hắn đến thần võ minh tổng bộ họp đưa người minh chủ này cái gì gọi là không đánh mà thắng chi mình lục luyện tiêu cho hắn hảo hảo lên bài học chỉ cần tự thân không ngừng cường đại tất cả âm lưu quỷ kế khổ tâm tính toán đều chẳng qua là gà đất chó dèn lục tông chủ không đúng là lục minh chủ minh chủ trông mong tinh tinh trông mong mặt trắng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 Cuốn lên thiên tượng biến hóa càn quét mấy chục cây số đều cực kỳ bình thường. Tinh chủ cùng Thái Huyền ám bộ bộ trưởng Ô Thước tại đạn đạo oanh tạc xuống đồng quy vu tận. Thân thiên chỉ tại oanh tạc xuống bởi vì né tránh không kịp bỏ mình, nhưng xạ thủ tinh chủ lại bị lôi thiên động cuốn lấy, cũng bị sau đó chạy tới thạch thanh tuyển giết chết. Ân thiên thừa ngữ khí tràn đầy thâm trầm. Tiền tuyến thống soái ân chân mệnh lấy tiền tuyến đại bại làm đại giá phát xạ hơn 2000 mai phi đạn, lại cũng chỉ oanh sát Ô Thước, thân thiên chỉ hai vị hư cảnh. Cứ việc tiểm hộ song ngư tinh chủ, thủy bình tinh chủ, thiên sướng tinh chủ để bọn hắn có thể rút lui, nhưng